Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 57, Vân Trung tử, tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoi gian đổi mới 2014 đến 1-26 7:52 phút. 48 số lượng tử. 3137. Nay đấu pháp rất nhiều đệ tử có thể lá bài tẩy ra vào thần thông bí pháp Linh Bảo đều có thể sử dụng Nhưng cũng có khác biệt lời giải thích Như Đinh Nhạc đánh với Dược Sư một trận Đầu tiên là so đấu thân thể Tay không mà lên Tiếp theo lại là so đấu tự thân Thần Thông Mà Dược Sư thân thể Thần Thông đều thua cùng Đinh Nhạc Tự nhiên cũng sẽ không lại đánh nhau Linh Bảo loại hình Đây là song phương hiểu ngầm Luận đảo ạ Hòa hòa khí khí là tốt rồi Mà quảng thành tử Thì ở vừa bắt đầu liền đem đinh nhạc Đưa vào thần thông so đấu bên trong Quảng thành tử càng là một chiêu tiên ăn khắp cả thiên Từ đầu tới cuối đều sử dụng thần thông lôi pháp Tự nhiên quảng thành tử không có tự nghĩ ra thần thông Không bằng đinh nhạc Nhưng thần thông đấu pháp ạ Tự nhiên là cách nào bắt đầu sử dụng cách nào Đến giờ khác này Đinh nhạc nhưng là rơi vào quảng thành tử tính toán ở trong Nếu như hắn lấy ra Linh bảo Tuy rằng có thể thắng rồi này chàng Nhưng thần thông một loại nhưng là thua Không khỏi mất sức lực Ở trên đài rất nhiều đại thần thông giả cùng thánh nhân xem ra Đinh nhạc nhưng là rơi vào tiến thoái lưỡng nan bên trong Thần thông một loại thất bại Mất tiên cơ sử dụng nữa Linh bảo một loại liền rơi vào rồi tiểu thừa Nay Quảng Thành tử thật lòng dạ Đa bảo đảo nhân nhìn Quảng Thành tử áng mắt ngưng lại Chầm rãi nói rằng Vào giờ phút này mọi người tại chỗ hoàn toàn cảm thán Quảng Thành tử thủ đoạn Quảng Thành đảo hướng quả nhiên bất phàm Đinh nhạc phất tay một trưởng đánh nát một cách lôi long Cách lôi hải nhìn về phía Quảng Thành tử Ánh mắt sáng quắc Tinh quang lấp lóe Hơi bất cẩn một chút Dĩ nhiên rơi vào cuộc bên trong Đảo hứu quá khen Quảng thành tử sắc mặt bình tĩnh Chỉ là vung lên hai tay Đảo đảo lôi long hình thành tiếng sấm nổ vang không ngừng Tại hạ còn có một pháp Xin mời đảo hứu chỉ giáo Đinh nhạc đột nhiên trong miệng phun một cái Một điểm tiên quang từ trong miệng bay ra Tiên Quang lớn lên, mở rộng ra đến, nhưng là một quyển ngọc chất cuộn tranh. cuộn tranh triển khai, phạm vi hơn trượng. Bên trên phủ văn nằm dày đặc. Tiên Quang lấp lói, 36 đảo dòng sông ở cuộn tranh thượng lưu chảy. Càng có 9 ngọn núi tỏa lạc, là... nguy nga bất phàm. Này độ chính là đinh nhạc khổ tâm tế luyện thần thông pháp khí sơn thủy đồ lục. Từ đó bảo ở đại kiếp nạn bên trong bị Đinh Nhạc thu lấy 36 đảo Thiên Hà Thủy sau. Ở đại kiếp nạn sau, Đinh Nhạc lại cô đọng chín tòa Linh Sơn. Luyện vào đồ bên trong. Này đồ mới coi như tiểu thành. Này đồ không tính pháp bảo là Đinh Nhạc đảo quả sở hiện đảo đảo Phù Văn Khắc Lục, ngưng tụ thành hình. Này đồ bị Đinh Nhạc mang nhiều kỳ vọng, vẫn lưu ở trong người ôm dưỡng phải biết không phải pháp bảo gì cũng có thể làm cho đinh nhạc lưu ở trong người. Ôn dưỡng pháp bảo nhưng là muốn tiêu hao kéo dài thời gian cùng pháp lực mới có thể. Như đinh nhạc như vậy linh bảo nhiều không được người. Nếu như đều thu vào trong cơ thể ôn dưỡng. Như vậy cho dù đinh nhạc là thái ấp kim tiên cũng là không chịu nổi nhiều như thế linh bảo thôn hấp pháp lực. Bây giờ Có thể làm cho đinh nhạc thả ở trong người tỉ mỉ ôn dưỡng linh bảo nhưng là chỉ có tử phủ thanh tâm đăng một cái. Chính là cản sơn tiên. Cũng là không có đáy ngộ này. Không sai có một phong cách riêng. Phía trên thái thanh thánh nhân nhìn kỹ một chút cười nói. Chính là nguyên thủy thiên tôn lúc này cũng là nhìn cái kia quyển cuộn tranh. Đại cảm thấy hứng thú. Ánh mắt lấp lóe. Lộ ra giật mình chi sắc Đinh nhạc chỉ tay một cái Cuộn tranh trong chớp mắt lớn lên Bao phù lôi hải 36 điều thiên hà thủy vang lên ảo ảo Thiên hà thủy trong từng nét bùa chú nằm dày đặc Tinh quang lấp lói Thật giống cái kia nước sông không phải thủy Mà là vô số phù văn tạo thành Mà cái kia chín ngọn núi càng là san sát tiên quang bốc lên, mây mù bốc lên đều là phù văn hiện ra. Quảng thành tử kinh hãi, sắc mặt không còn bình tĩnh nữa. Hai tay vỗ một cái, mấy trăm điều lôi long phóng lên trời. Gầm thét lên đánh về phía cuộn tranh. Muốn xé nát, để tại hạ cho Quảng thành đảo hứa những này sủng vật tẩy một chút đi. Đinh nhạc cười khẽ tung tay lên. Một cách thiên hà thủy nhẹ nhàng hơi động, từ cuộn tranh bên trong chảy ra. Ao a tiếng nước một mảnh. Cái kia thiên hà thủy cũng đã thành đầy trời tư thế. Bọt nước cuốn lấy, liền đem lôi long quyển vào trong nước. Thiên hà thủy trong nhất thời một trận ánh chớp bùm bùm một trận nổ vang. Nhưng thiên hà thủy nổ vang, bao phủ trở về cuộn tranh. Chầm chầm lưu động Bất quá trong trước mắt Ánh trước cũng đã biến mất không còn tam hơi Được Quảng thành tử thấy này hết lớn một tiếng Thân hình hơi động Đã ở không chung Tay áo vào vung một cái Đầy trời lôi hải tăng lên trên Quyển chuyển động Hình thành một đoàn lôi vân Xoay tròn ra Lên hoàn thành tử án mắt trầm trọng, trầm giọng hết một tiếng. Đám mây sét này cũng đã hình thành bão táp. Cuốn lấy, nổ vang vang vọng và về phía cuộn tranh. Đinh Nhạc thấy này, một bước bước ra liền đã đến cuộn tranh bầu trời. Đinh Nhạc một chỉ điểm ra. Cuộn tranh chấn động. Nhất thời tiêu tan. 36 điều thiên hà thủy cùng 9 ngọn núi tái hiện ra. Đứng lặng không chung Đinh nhạc thân hình chìm xuống Rơi vào trên một ngọn núi Ẩm Thiên hà thủy nổ vang Ngọn núi chấn động Giữa trường thiên hà thủy chạy trồm không thôi Cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn Tùy theo Nước sông bốc lên Bao phủ mà lên Không đợi lôi vân đánh tới Cũng đã nhấn chìm lôi vân Ẩm Ánh chớp bùng lên Một cái thiên hà thủy đổ ngát Hóa thành đầy trời sóng nước Tứ tán ra Đinh nhạc vung tay lên Đầy trời sóng nước Hóa thành đầy trời phù văn Quang mang lấp lóe Đổ về thiên hà bên trong Đón lấy Từng đảo, từng đảo thiên hà thủy chạy trồm không thôi Dân trào mà ra Nhẫn chìm lôi vân Một làn sóng che lại một làn sóng Sóng lớn phiên thiên Thao thao bất tuyệt Chấn áp Đinh nhạc vung tay lên Một tòa Linh Sơn bay lên Mười trượng to nhỏ nổ vang hướng về Quảng Thành Tử hạ xuống Quảng Thành Tử không khỏi lùi về sau một bước Dẫn ra một đảo thần lôi đem Linh Sơn đánh đổ Linh Sơn lui về Đinh nhạc cũng không thèm để ý Tiên Quang lói lên Lại là ba tòa Linh Sơn bay lên Chấn áp hướng về Quảng Thành Tử Hậu sinh khả ấy Lê gớm à Một vị đại thần thông giả nhìn đinh nhạc Trong chốt lát liền nhịch chuyển toàn cục Xoay chuyển càn khôn Không khỏi than thở Bên cạnh đại thiên tôn ánh mắt bình tĩnh Nhưng nhưng trong lòng là chập trùng bất định Không biết đang suy nghĩ gì Lần này quảng thành tử thua một bậc Vân sàng trên Nguyên thủy thiên tôn khôn mặt vẻ mặt nói Ánh mắt thâm thúy Trong trước mắt Thế cuộc đang nhịch chuyển Tình cũng vừa rồi nhưng là phản lại đây. Đinh Nhạc Chiếm cứ đại thế. Trưởng không toàn cục. Mà Quảng Thành Tử. Mệt mỏi ớn phó. a Quảng Thành Tử quát to một tiếng. Trong tay xuất hiện một cây xanh tươi hồ lô. Hổ lô xoay tròn xoay một cái. Miệng hổ lô nhất thời phun ra một đảo diễm lệ màu xanh lục tiên quang. Đem sáu tỏa linh sơn đánh rơi trên đất. Lần này bần đảo thất bại Quảng thành tử thu hồi hồ lô Lại phất tay tản đi Vẫn cứ giấy rua ở thiên Hà thủy Trong lôi vân trầm giọng nói rằng Đinh nhạc thấy này Nhẹ nhàng nở nụ cười Phi thân hạ xuống Nước sông đổ về Linh sơn về vị Quang mang lói lên Lại hóa thành một quyển cuộn tranh Đi vào đinh nhạc trong miệng Đa tả rồi Việc đã đến nước này, cũng không nói nhiều. Quảng thành tử chắp tay quý trào liền xoay người trở về bổn trận. Sắc mặt cũng khôi phục lại yên lặng. Đinh nhạc nhìn chung quanh một vòng, nhìn rất nhiều siêng giáo đệ tử khí thế trùng thiên Quảng thành tử bị thua ra ngoài siêng giáo dự liệu. Này tiệt giáo rất nhiều đệ tử nhập thất còn có nhiều người chưa ra trận. Tứ đại đệ tử càng là ngồi chắc bất động. Siêng giáo đệ tử đứng đầu Hoàng Thành Tử cũng đã thất bại Làm sao bây giờ? Vân Trung Tử cười khổ, nhìn rất nhiều có chút thất sắc Siêng giáo đệ tử đứng dậy đi vào giữa trường Sư huyên, người ta cũng tới làm một hồi đi Vân Trung Tử nói rằng Chở tay một nắm, Vân Trung Tử trong tay liền xuất hiện một thanh ngọc như ý Ngọc quang oanh oanh Sư nhìn Ngọc Như Ý của ta làm sao? Vân Trung Tử cười khẽ, Ngọc Như Ý bay lên, ánh sáng mãnh liệt, hào quang lưu chuyển, đánh về phía Đinh Nhạc. Đinh Nhạc nhìn cái này đảo Văn Chi Tổ có chút buồn cười. Này Ngọc Như Ý là Vân Trung Tử phỏng chế nguyên thủy thiên tôn thành đảo chí bảo mà thành. Thuộc về hậu thiên linh bảo cấp bậc Cấp mật vẫn thật cao, uy năng bất phàm. Mà do vân trung tử sử dụng thậm chí so với nam cực tiên ông sử dụng gậy còn mạnh hơn Đinh nhạc không dám cái kia tiên thể đi gắn đón đỡ Mà là trở tay vỗ một cái Một bàn tay lớn đánh ra Liền đem ngọc như ý đánh bay Nhưng vân trung tử tung ngọc như ý sau cũng không có dừng lại Từng cái từng cái pháp bảo bị vứt lên Giáo chủ thanh bình kiếm Thái thanh thánh nhân gậy Bảo tháp Bảo đồ Tây phương Nhị thánh kim liên Bảo tràng Gia trì thần sử rồn dập bay lên Lít nha lít nhít đánh về đinh nhạc Thấy này Đinh nhạc cũng là biến sắc Cản sơn tiên lấy ra Bóng roi nằm dày đặc Đem một kiện kiện pháp vào quất bay Âm Đinh nhạc lấy sạch một roi đánh hướng về vân trung tử Bóng roi dài mấy chuột trượng Lên trên sơn ảnh trùng điệp Vừa nhanh vừa mạnh Vân trung tử nở nụ cười Thái thanh thánh nhân bảo tháp phù lên đỉnh đầu Tiên quang bung xuống Bóng roi quất tới Tiên quang tuy rằng lay động Nhưng cũng chẳng lại rồi Này vân trung tử đến cũng có hứng thú Nữ hoa nương nương nhìn vân trung tử một tay cầm chính mình sơn hà xã các đồ trục vào đinh Nhạt Một tay bổ ra hồng tú cầu Không khỏi khinh cười nói Tài tình bất phàm Thái thanh thánh nhân cười nói Vào lúc này vân trung tử nhưng là có cầm lấy hắn bảo đồ hóa thành kim kiều định hướng đinh nhạc Không làm việc đàng hoàng Nguyên thủy thiên tôn cũng là trái lương tâm cười nói Đinh nhạc có chút luống cuốn tay chân Vân Trung tử phỏng chế pháp bảo kiện kiện uy năng bất phàm Mà vân Trung tử càng là sử dụng suốt thần nhập hóa Đại có một tia chân phẩm cảm giác Làm cho để đinh nhạc mệt mỏi ứng phó Lại đánh bay yêu hoàng bảo trung Đinh nhạc không khỏi tế ra bản thân bảo đăng Bảo vệ tự thân Mạnh mẽ nhằm phía vân Trung tử Muốn trần trùng vật lộn Nhưng vân trung tử nhưng là không nghĩ như thế Một kiện kiện pháp vào uy năng toàn mở Trong sân pháp bảo bay tứ phía Liên miên không dứt Vẫn cứ ngăn cản chỗ đinh nhạc bước chân Để hắn dừng bước không trước Sư đệ hóa nhau thế nào Một lát sau Có chút bực mình đinh nhạc la lên nói rằng Náo loạn lửa ngày ngày Hắn là liền vân trung tử một cỏng lông đều không có đụng tới Càng bị đầy trời pháp bảo đánh chạy loạn Vân trung tử nghe xong Trong lòng xoay một cách liền thu rồi đầy trời pháp bảo Cười ha hà nói Sư huyên nói đúng lắm Hóa nhau liền hóa nhau Hắn cũng không dễ dàng Ngươi cho rằng đầy trời pháp bảo ngự sử không muốn pháp lực A. Đừng xem hắn phong quang không được Pháp bảo bay đầy trời Niên đinh nhạc toàn trường chạy loạn Nhưng cũng không có thương tổn được đinh nhạc chút nào Mà hắn cái kia chất pháp pháp lực nhưng là tiêu hao non nửa Phải biết thái ấp kim tiên pháp lực như vực sâu biển lớn Lại có thể bất cứ lúc nào hấp thu đầy trời linh khí khôi phục Chân chính đấu pháp đánh mấy năm cũng là long tinh hổ mãnh tinh thần lần bổng. Nhưng hiện tại pháp lực của hắn dĩ nhiên tiêu hao gần một nửa, có thể thấy được ảng diệu trong đó. Hơn nữa tiêu hao những pháp lực này, vân trung tử nếu như không tính toán mấy năm là đừng nghĩ khôi phục. Hai người trò khôi hài giống như thu tay lại, mà đinh nhạc cũng trở về bổn trận, không lại khiêu khích đối phương. Hắn liền đấu mấy chàng, tuy rằng ra hết xanh tiếng, nhưng pháp lực tiêu hao không một chút nào so với vân trung tử kém. Gần như đạt được, cũng đừng lại hấp dẫn cầu hận, nếu như lật thuyền trong mương vậy thì làm trò cười cho người trong nghề. Một lúc lâu, giữa trường vẫn như cũ không người lên sân khấu, có trước kia mấy chàng thái ấp cảnh giới đấu pháp. Chàng dưới kim tiên đệ tử nhưng là cũng không còn mặt mũi muốn đi lên sân khấu Mọi người đều chơ mắt nhìn những kia thái ấp cảnh dưới đệ tử chờ bọn họ ra tay Vừa nãy cái kia mấy chàng đấu pháp nhưng là để bọn họ xem mở mang tầm mắt được ít lời không nhỏ à, Hôm nay giờ làm việc có chút điều chỉnh sớm đến Cảm ơn ngắn ngủi mà vĩnh hằng đau thương đánh giá phiếu